Hãy nhớ mình là tro bụi. Một mai người sẽ trở về bụi chờ. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi chờ. Một mai người sẽ trở về bụi chờ. Ôi thân phận của con người. Ở bông hoa nở tươi một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu Hôm nay người người vui cười rồi mai đây lệ rơi Trời là giấc đẹp hoa mau, núi tiếc chi bông sầu Một mai người sẽ trở về bụi cho Ôi muôn sự đều háo huyền và chao và đạo tiên một điều vững bên thiênu Đức kính yêu Chú trời Đường tôi lỗi nguyện lui xa Chúa sẽ thương hãi hờ nghi người hãy nhớ mình là bụi cho một mai người sẽ trở về bụi cho nhớ mình là bụi cho một mãi người sẽ trở về vụi cho Ôi trên đời nào aighi người lòng không vương tội khiến dù người chính trực chuuân chuyên cũng mâyen yêu h hẹnĂ năn vì ngàn lối lầm, Xin Chúa hãy giúp phù tương và đừng khép miệng con rằng cất tiếng lên hát mừng Hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho một mai người sẽ trở về bụi cho